các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Toán, Đại Quảng giao cho Đại Ninh, lại cho lão Lục trông nom giúp, sau đó quay người rời đi, ông ta muốn tìm hiểu rõ ràng về cái cây này, xem rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra chứ. Đại Quảng lại đi tới cái cây đa cổ thụ đó, ông ta tìm một viên đá để mà ngồi, rồi bắt đầu quan sát kỹ cái cây. Thế nhưng ông ta quan sát rất lâu mà vẫn không nhận thấy có dấu hiệu gì khác lạ chẳng còn cách nào. Đại quảng đành phải lấy từ trong túi ra một nắm gạo nếp, tiếp theo, ông ta dùng nắm gạo dài thành một vòng tròn. Trong đầu của ông ta thầm niệm mấy câu chú ngữ, trong đầu của ông ta lập tức xuất hiện con yêu long mà mình nhận làm trấn nhân pháp đó. Con yêu long đó nói cho ông ta biết, cái cây đa đó sống đã lâu nên đã có chút đạo hại. Hơn nữa nó luôn luôn tu hành theo con đường thiện. Cái cây đó đã giúp trò rất nhiều người. Nhưng mà hiện tại, tác yêu tác quái không phải là cái cây đó mà thủ phạm chính là có một con yêu nghiệt sống trong một lỗ động dưới cái gốc cây đó. Sau khi con yêu nghiệt chiếm cứ nơi này, nó kéo theo cả cây đa làm việc xấu, cho nên cây đa này đã bước vào ma đạo tử lâu. Con yêu nghiệt đó đã cầu đi rất nhiều hồn phách của những đứa trẻ nhận cái cây làm cha nuôi để tiện cho việc con yêu nghiệt và cái cây đó độ được qua nhiều thiên kiếp, dần dần cây đa cũng đã được có những lợi ích, thế nên nó bắt đầu đi vào ác đạo. Buổi tối, tôi sẽ gọi thêm giá cáp để trừ khử con yêu đó. Khi đại quảng hỏi con yêu long, con yêu nghiệt đó là loại xúc sinh gì, yêu long chỉ nói rằng đó là bạch gia, nhưng mà trong lòng của ông ta đã hiểu, có điều nếu bản thân đã biết được chuyện này Làm sao đại quảng có thể giũ áo bàn quan mà đứng nhìn được? Mặc cho con yêu nghiệt này tự tung tự tác đi hại người đây, thế nên trong đầu của ông ta đã lên một kế hoạch. Công việc còn lại là chỉ cần đợi tới khi trời tối mà thôi. Ông ta mang theo một số cúng phẩm mà gia tiên không có cách gì chống lại sự cám dỗ. Một lần nữa ông ta quỳ lại trước gian miếu, làm xong những việc này, đại quảng giả bộ rời đi. Kỹ thực ông ta đang đi một vòng tròn xung quanh cái cây. Trong quá trình đi vòng quanh cái cây này, những đạo linh phù đã được ông ta thầm đặt vào trong những vị trí thiết yếu. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, đại quáng đứng ở một vị trí trong trận pháp chăm chú quan sát dàn miếu nhỏ. Ông ta đang chờ cho con yêu nghiệt mắc câu. Không bao lâu sau, quả nhiên âm phong từ dàn miếu nhỏ đã nổi lên. Trong dàn miếu, xuất hiện một đôi mắt màu vàng lóng lánh ở trong đêm. Thấy con yêu nghiệt đã mắc câu Đại quảng không người đặt một đạo linh phủ cuối cùng xuống dưới đất Mấy đạo linh triện này tạm thời có thể phong ấn toàn bộ diện tích ở khu vực đây Tất cả yêu ma, quỷ hồn đều không thể thoát được nơi này Quả nhiên phong ấn đã phát huy được tác dụng Con yêu nghiệt kia cũng đã cảm giác thấy được Chỉ thấy gian miếu nhỏ khẽ rung động lên Con yêu nghiệt thì định lao lên trên kích cây Nhưng mà đại quang đắt sớm có sự sắp đặt. Lúc đó con yêu lòng to lớn đã chặt ở giữa cây và ran miếu, căn bản không cho con yêu nghiệt chạy lên cây. Con yêu nghiệt định phóng lên trên ngọn cây, nhưng mà vừa mới định phóng lên trên ngọn cây đó thì nó phát hiện ra một con dã cát đã đậu sẵn ở trên đầu cảnh cây. Một đôi mắt đỏ rực trong đêm đang nhìn chằm chằm vào đó. Đừng có mong chạy trốn, kể từ khi ngươi bắt đầu tác ác ngươi đã phải có kết cục này hôm nay rồi chứ. Cứ như vậy, toàn bộ những con đường thoát đều đã bị bịt kín, con yêu nghiệt bị nhốt chặt ở bên trong giàn lưới nhỏ. Nhưng con yêu nghiệt đó không hề có ý hối cải, nó nghe răng gườm gườm nhìn về phía của Đại Quảng, trên khuôn mặt của nó lộ cái vẻ hung ác và đầy giận tận. Rạo cho bọn người đấy. Đại Quảng không thèm để ý tới con yêu nghiệt Sau một câu giàn lạnh, con yêu long to lớn đó và con dã cáp đã lao vọt vào trong dàn miếu. Đạo hạnh của con yêu nghiệt này cơ bản không phải là đối thủ của con yêu long và dã cáp, nhưng nó vẫn chống trả rất quyết liệt. Sau khi con yêu nghiệt bạch gia đã bị tiêu diệt, đại quảng không hề xử lý cái cây đa kia, bởi vì do bị con yêu nghiệt kia uy hiếp dụ dỗ, lại nghĩ tới mấy trăm năm nay, cái cây này đã tạo nhiều phúc cho mọi người, chỉ hy vọng sau này nó sẽ quay trở về chính đạo. Có những lúc thiên đạo khó vi phạm, sau khi con yêu nghiệt bạch gia đã bị tiêu trừ, hồn Hôm... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net